chương 330. Thực lực chân chính của Song Phương. Trên quảng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi La Phán Yên Nhiên đang chậm rãi hạ xuống. Với nụ cười kiêu diễm, loạt các biểu tình phong phú đầy đó hiện lên làm cho khuôn mặt mọi người không khỏi ngây ngô. "Điều tử này tựa hồ không sai a." Phía trên đại thủ Gia hình Thiên nhìn về Tiêu Viêm toàn lực lắc đầu nói: "Bất quá đáng tiếc, lần công kích này tuy dũng mãnh nhưng không thể thương tổn tới Lạp Lan Yên Nhiên. Đấu kỹ của Vân Nam Tông quả nhiên danh bất hư truyền." Mà ở nơi bên lão già Pháp Mã khẽ gật đầu. Ánh mắt cắt cao Khoát chặt thân ảnh xinh đẹp của Lạp Lan Yên Nhiên, cười nhẹ, nhà đầu Lạp Lan gia tộc cũng không tệ. Xem ra, ba năm nay, vần vận đối với việc đào tạo làng, cũng là tận lực, bỏ ra không ít vốn liếng a Hải Bá Đông đang nhíu mắt, bỗng nhìn chầm chầm vào lạp lan yên nhiên, bỗng nhến mày thốt lên. Năng lượng trong cơ thể nàng đang không ngừng để thăng nhanh chóng, hơn nữa lại mơ hồ, đột phá cảnh giới đấu sư, ẩn tàng thật giỏi á. Ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện qua bí thuật của Vân Nam Tông thực sự không tầm thường. Già la và pháp mã chỉ cười cười, không nói gì. Lập Lan yên yên dù sao cũng là Vân Nam Tông trọng điểm đào tạo để kế thừa tông chủ, đệ tử phổ thông tự nhiên không thể so sánh. Hơn nữa, Vân Nam Tông tự thân tài phú hùng hậu, lại có thêm đan dược của Đan Vương cổ Hà trợ giúp. Từ đó xem ra dù tuổi tác của Lạp Lan yên nhiên không lớn nhưng có thể đạt tới cảnh giới đại đấu sư cũng không có cái gì là khác thường cho lắm xem ra lần khiêu chiến này sẽ quyết liệt không ít thủ tướng kia cũng không phải là ngọn đệm dầu cả. mà trọng xích màu đen trong tay hắn tựa hồ không đơn giản pháp mã nhìn đăm đăm vào huyền trọng xích trong tay tiêu viêm nói nhìn hai chân của hắn thì lưu động Tạo ra khí lưu mạnh mẽ như vậy Thì dường như cây thước đó rất có cân lượng Không biết các người có nhận thấy Khi cây thước đó rời khỏi tay Thì tiểu tử này Không chỉ tốc độ Mà thậm chí cả đấu khí cũng tăng lên rất nhiều Già lão không hổ là cường giả Đến hải ba đông cũng phải kiêng kỵ Từng chi tiết nhỏ nhặt đến đầu của tiêu viêm Đều bị hắn theo dõi rõ ràng Nghe già lão nói như vậy Pháp mã ghé gật đầu Dường như hắn cũng nhận ra được biến hóa này Hiện tại Trận này mặc dù tuyên bố là tỷ thí Nhưng xem ra đôi bên không nhịn được chơi thật rồi Bất quá Khiến cho ta nghi hoặc Chính là tiểu tử kia Suốt cuộc làm như thế nào Dùng chỉ có 3 năm thời gian Lại có thể từ một tên phế vật nổi tiếng Lại có thể đuổi kịp nhà đầu lạp lan yên nhiên Cũng hả trọng điểm bồi dưỡng Của Vân Nam Tông chứ Thay âm nghi hoặc gia lão vàng lên Không biết Luyện dược sư công hội chúng ta Cùng hắn từng giao dịch Chưa từng Lên cũng không tiện điều tra lai lịch Pháp mã lắc đầu Bỗng nhìn chuyển ánh mắt Về phía sân đấu thốt lên Nhà đầu lạp lan gia tộc muốn chơi thật rồi Tại sân đấu Lạp lan yên nhiên đang chậm rãi hạ xuống Khi còn cách đất lửa thước Thì đột nhiên quỷ dị huyền phù giữa không trung Ngọc Tủ khẽ động Thân thể đang lơ lửng giữa không trung Nhẹ nhàng lộn về phía sau Thoải mái đắp xuống bên tảng đá Chứng kiến động tác đắp xuống tuyệt mỹ của yên nhiên Cả sân đấu không khỏi vang lên một tiếng heo Hồ reo hò vang rội Trong đôi mắt đẹp đẽ Hiện lên vẻ ngưng trọng Lạp Lan yên nhiên vẫn giữ được vẻ bình thản, Nhẹ nhàng thốt lên với tiêu viêm Người thực sự đã cấp cho ta một cái bất ngờ Không thể không thừa nhận Người đã không còn là cái tên phế vật của tiêu gia năm nào Đối với sự cảm thán của Lạp Lan yên nhiên Tiêu viêm vẫn bình đạm không trả lời Chỉ có ánh mắt sắc bén thản nhiên đảo qua là một cái Cảm nhận được đạm thanh sắc đấu khí trong cơ thể chậm rãi hụt tân lên Tiêu viêm chỉ hừ nhẹ Rốt cuộc cũng đem thực lực ra rồi chứ Cũng là ta làm đó tuổi trẻ không chín chắn Nên hành động có chút không phải Nạp Lan yên nhiên cũng chấm dứt sự hồi tưởng Cánh tay chậm rãi giơ lên Trên cây kiếm màu xanh nhạt của làng Ánh sáng Màu xanh càng lúc càng lồng đậm Ánh mắt gắt cao hướng tư viêm Bất quá Hiện giờ ta thân là đại biểu cho cả Vân Nam Tông Cho nên ta sẽ không lưu tình chút nào đâu Lạp Lan yên nhiên tiêu sãi hạ xuống Một thân y phục cùng mái tóc đen dài Không có gió mà nhẹ nhàng tung bay Đố khí sung mãn tỏa ra xung quanh Loại khí thế uy mãnh này khiến cho đệ tử của Vân Nam Tông xung quanh Không kìm được ngạc nhiên mở miệng thám phục Lạp Lan tỷ tỷ không ngờ đã tiến nhập cảnh giới đại đố sư Biểu hiện của đám đệ tử Vân Nam Tông Cũng là làm cho người ngoài nhận thức rõ ràng thậm chí ngay cả bọn họ ngày thường cũng không nhận thức rõ ràng về thực lực chân chính của Yên Nhiên. Không tưởng tượng được, Lạp Lan tỷ tỷ tuổi tác như vậy đã là đại đấu sư, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ. Mục Chiến nhãn tình không có chút nào che giấu hâm mộ nhìn cố khí thế mạnh mẽ của Lạp Lan Yên Nhiên ở sân, cười nói: "Hiển nhiên trong tiếng cười lại là pha chút thèm muốn. Tuy bây giờ hắn đã tới Cửu Tinh đấu sư, Bề ngoài cũng chỉ kém đại đấu sư một chút Nhưng ai hết Một chiến càng rõ ràng Một chút này nếu không có cơ duyên Thì muốn bước qua là chuyện vô cùng không dễ dàng ha ha Một chiến chất tử cũng không yếu Lắm Lan Kiệt cười khách sáo Nhìn cháu gái mình đột nhiên thi triển Thực lực Cũng làm cho hắn nhịn không được thở dài một hơi Mặc kệ như thế nào Nàng cũng là người của Lạp Lan gia tộc Nếu hôm nay thua ở trận tỷ thí này Không những Vân Nam Tông mặt mũi khó coi Mà còn thể diện của Lạp Lan gia tộc Cũng chẳng đẹp gì hơn Vấn chi Lạp Lan yên nhiên khi xưa còn có chút sốc lội Mạnh mẽ tuyên bố nếu thua Sẽ cam chịu làm lô tỳ cho tiêu viêm Nếu đường đường là đại tiểu thư Của Lạp Lan gia tộc Sau này còn có thể kế thừa Vân Nam Tông Đại đi làm lữ tì cho người khác Thì không có mặt mò Của Lạp Lan Kiệt cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai Nhà đầu này Chậm rãi thở ra một hơi Lạp Lan Kiệt lặng nhìn Lạp Lan yên nhiên Đang đối diện với tiêu viêm giữa sân chậm giọng nói Tiêu viêm chất tử thực sự xin lỗi Yên nhiên Nó lần này thỉ thí Vấn đề thực sự liên quan quá nhiều thứ Sau này Có lẽ phải ủy khuất cho người vậy Sau này ta nhất định phải dặn dò gia tộc cưỡng tiêu gia làm ra một chút bồi thường. Ngén lập bậc tiệu hồ gần lầy đối với tiêu viêm cũng là có chút cân nhắc lợi hại, cũng có trách. tiêu viêm còn chưa tới hai tuổi mà đã một thân lực lượng cường hãn đến bậc này, có thể tưởng tượng được những gian khổ mà hắn trải qua như thế nào. Nói đi cũng vậy nói lại, hắn cũng không có những thế lực kiểu như vân nam tông hậu thuận a, hiển nhiên. Nếu không có loại bảo bối như tam văn thanh linh đan, hẳn tiêu viêm vẫn còn chưa thể bước qua ngưỡng cửa đại đấu sư. Không may cho nạp lan yên nhiên, tình huống của tiêu viêm cũng không phải tầm thường. Bởi vậy, nạp lan kiệt đối với loại tình huống hiện tại cũng không chút nào lắm chắc. Ánh mặt trời ấm áp, lan tỏa xua tan đi gợi sơ mồ quanh sân đấu. Nhảy múa trên thân thể của mọi người đem lại một cảm giác ấm áp dễ chịu. Tụ tập quanh nửa vòng ngoài sân đấu là chỗ ngồi của gần 1.000 vân nam tông đệ tử. Bọn họ ngồi như đóng đinh tại chỗ, chìm trong những tia nắng rực rỡ. Họ vẫn ngồi bất động như vậy. Từ đầu tính nhân lại đó đã khiến cho tiêu viêm không khỏi thầm chán phục đối với phương thức đào tạo của vân nam tông. Có thể đem gần 1.000 tính cách khác nhau dạy dỗ hoàn hảo như vậy, ai dám nói? vừa Nam Tông được sừng sững ở Sa Mã Đế quốc nhiều năm chỉ có hư danh đây trên thạch đài ở giữa trung tâm sân đấu có hơn 10 vị lão giả áo bào trắng đang nhìn chăm chú vào hai người thỉnh thoảng họ lại chụm đầu thì thầm bàn luận với nhau đại trưởng lão tỷ thí mặc dù mới chỉ bắt đầu mà yên nhiên đã bị ép sử dụng ra thực lực chân chính mà các tiểu tử của Tiêu gia tựa hồ vẫn còn ung dung Một gã áo bảo trắng ngoài đầu phía Vân Lăng thấp giọng lo âu nói Tâm tính quả không tệ Tay phủ nhẹ có chút bụi áo trên áo bảo Vân Lăng hời hợt nói Chỉ có điều loại tỷ thí này cũng không dựa vào tâm tính Sự tiến bộ của yên nhiên Những năm gần đây cũng là làm cho chúng ta phải kinh ngạc không thôi Mà dường như tông chủ còn truyền cho là một ít ý pháp của tông mục phái Cho dù tiểu tử kia thiên phú có kinh khủng Đi chăng nữa thì hiện tại muốn đuổi kịp yên nhiên Cũng hầu như là không có khả năng Các người không cần lo lắng nhiều đi Nếu yên nhiên đã hiển lộ thực lực như vậy Trận tỉ thí này cũng nhanh kết thúc, Kết thúc đi thôi Đem cái tên tiểu tử tiêu ra đuổi đi à Cũng làm bớt đi một mối lo Vân lăng lập bẩm Nghe vậy, vĩ lao giả áo bào trắng Cũng không thèm nói thêm Trì gắt đầu, ánh mắt đảo qua một vòng, đột nhiên dừng lại trên lối thạch đài. Hốt nhiên thốt lên: "Cát Điệp, ngươi sao vậy?" Câu hỏi của hắn nhắm vào vị trí của bậc thang thứ 2, nơi một áo bào trắng cũng đang quay đầu lại. Nhìn diện mạo có thể nhận ra, ư này chính là kẻ năm đó cùng lập Ban Yên Nhiên đi tiêu dao thoái hôn, Cát Điệp. Lúc này, sắc mặt của hắn có chút cổ quái, nguyên nhân là sự xuất hiện lần này của tiêu viêm từ cái lần đầu tiên tiêu viêm xuất hiện sắc mặt của cát điểm đã trở lên như vậy bởi vì hắn nhận ra thanh liên trước mắt mơ hồ của quý vị hắc bảo nhân thần bí lúc trước ở mặt da diêm thành có vài phần khí chất tương đồng không thể a hắc bảo nhân đó chính là đấu hoàng cường giả ấy tuổi tác của tiêu viêm hắn dù cho kết là kỳ tài ngút trời cũng tuyệt đối không có khả năng là tới thực lực như vậy, các điểm mạnh mẽ lắc đầu, đem ý nghĩ hoang đường lọt trục xuất, nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ nghiêm ngục nghi hoặc. Nhưng khi hắn cẩn thận xem xét lại, không thể bác bỏ được những nét tương đồng hiện ra, khiến cả người không kiềm được run lên, thở hổn hển, nhìn lại phát hiện chính bản thân hắn cùng y bảo đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Ngươi làm sao vậy? Trên tịch đài hơn mười vị vân nam tông trưởng lão có không ít người tỏ ra vẻ khó hiểu nhìn Cát điệp mồ hôi đầm đìa cau mày sò hỏi không có gì nuốt một ngụm nước miếng làm giảm đi cảm giác khô khốc nơi cổ họng Cát điệp sau một thoáng do dự vẫn là lắc đầu không đem nghi vấn trong lòng nói ra dù khuôn mặt vô cùng giống nhau nhưng hắn vẫn như cũ không tin được hắc bảo nhân năm đó là tiêu viêm rõ ràng Nếu như hắn có loại thực lực này thì cần đến đây khổ chiến cùng Lạp Lam yên yên sao chứ? Nhất Định là Áo Giác nhìn bề ngoài hắn chỉ là đấu sư cấp bậc, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể có chút gì liên hệ đến hắc bảo nhân thần bí đó được. Nhìn răng tự nhủ, cắt điểm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, tiếp tục đem ánh mắt đến sân đấu. Trên sân Lạp lan yên nhiên khí thế đấu sư trong cơ thể đạt tới trạng thái đại đấu sư, cũng chậm rãi lắng lại, trường kiếm thon dài trong ngón tay vang lên một tiếng ngân trầm thúy. Mỗi kiếm khẽ động chỉ về phía Tiêu Viêm, trong nháy mắt, một trận gió lớn vô thành tức xuất hiện. Nhìn Cố khí thế đối diện trầm lại, Tiêu Viêm nhếch miệng lẩm bẩm, quả nhiên là lợi nhị tinh đại đấu sư, không uổng là Sự tài bồi của cao thủ Vân nam Tông Bắt đầu đi Xoay cổ Tiêu viêm thở nhẹ một hơi Bàn tay đang nắm huyền trọng xích chợt mạnh mẽ cắm xuống Cùng lúc đó Đấu khí màu xanh như ngọn lửa bình thường đột nhiên bạo rũng bốc lên Sau đó mới tiêu tán Lộ ra một chiếc áo giáp Đấu khí khải giáp Tên này cũng là đại đấu sư A Từng đợt thì thầm vang lên Khi khải giáp của tiêu viêm xuất hiện. Chương 331: Chiến đấu ác liệt. Cảm nhận được quảng trường đột nhiên im lặng, gia Hình Thiên nhìn đấu khí khải sát trên thân thể Tiêu Viêm phóng thích thành sắc quang mang, trên khuôn mặt lộ ra có chút sợ hãi, thầm than cùng ngạc nhiên mặc kệ áo giáp này chỉ là hình thức ban đầu nhưng có thể đem nó triệu hồi ra như vậy đã là đạt đến đẳng cấp đại đấu sư từ điểm này có thể thấy được sự tranh lệch thực lực của tiêu viêm cùng lạp lang yên nhiên không quá lớn điều mà làm cho gia hình thiên ngạc nhiên chính là người không có bối cảnh như tiêu gia không ngờ có thể trong vòng thời gian ngắn ngủi ba năm tốc độ tu luyện có thể theo kịp nạp lan yên nhiên phải biết nạp lan yên nhiên sau lưng chính là có đại tông môn như vân nam tông bồi dưỡng duy trì tết tiểu tử này không phải đơn giản a gia hình thiên cùng pháp mã đưa mắt nhìn nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương cùng loại cảm xúc mặt khác bên kia vốn vừa mới nhẹ nhõm không được bao lâu nạp lan kiệt lại dối lên ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm vào khải sát của tiêu viêm. Sau một hồi lâu, thở dài một hơi, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt thể hiện ra vẻ chua xót. Đúc lại đây, lạp văn kiệt đã cảm thấy rõ ràng một loại hối hận. Hắn hối hận nằm đó vì cái gì không ngăn cản yên nhiên. Nếu như yên nhiên không muốn tử hôn, thì như vậy dựa vào thực lực của bản thân, trong ba năm ngắn ngủi từ một phế vật trở thành cường giả cũng sẽ là con rể của La Plana gia tộc rồi. Trước kia, La Plana từ hành động, từ hôn của yên nhiên cảm thấy vẫn nộ. lúc đó bởi vì mặt mũi cùng thái độ làm người của hắn. năm đó cùng Sa ra, ra tiêu viêm hạ ước định, hắn lẽ nào hạ mặt đi xếp bỏ? nếu như không phải vì ai nguyện ý, cháu gái xuất sắc của mình đi gả cho một cái phế vật tiêu ra đây. nhưng mà hiện tại Phế vật kia bộc lộ ra tài năng Cũng là làm cho Lạp Lam Kiệt Từ trên người thấy được tiềm ẩn vô tực Vô hạn tiềm lực Loại này tiềm lực có khả năng Tiên đoán ranh giới hắn rõ ràng Tiêu viêm sau lưng không có Giống như Vân Nam Tông khổng lồ Thể lực duy trì Cho dù Mất cái loại này hậu viên duy trì Nhưng hắn vẫn loại Dùng như cũ Có thể dùng ba năm thời gian Tốc độ tu luyện vượt qua Lạp Lan yên nhiên. tu luyện thiên phú cũng chỉ có một từ hình dung. Khủng bố. Bởi vậy, lúc lại đây, Lạp Lan Kiệt mới chân chính cảm nhận được. Yên nhiên năm đó xúc động cử chỉ khiến cho Lạp Lan gia tộc thừa nhận rất nhiều tổn hại. Một đại đấu sư chưa tới 20 tuổi, ai có thể cam đoan một vài năm nữa, hắn sẽ cường đại đến loại Lào. Một đấu vương cường giả Đó là có thể khởi động toàn bộ Gia tộc lạc lan Nếu là ngày sau tiêu em đạt tới cấp bậc này Không ai có thể nói trước được Thực lực tiêu gia Sẽ không lớn mạnh một tầng Thậm chí uy hiếp tam đại gia tộc Cực kỳ nghiêm trọng hậu quả Là răng kiệt vẻ mặt đau xót Càng thêm lồng đậm Sau một hồi lâu Mở con mắt ra lại thở dài một hơi Nhìn qua như già đi rất nhiều Tiêu lâm Người có đứa cháu thật tốt một bên mộc thần cùng vài thế lực thủ lãnh khác nhìn cái kia sắc mặt chưa sót của lạp lan kiệt tuy rằng đều là người sáng suốt không có động chạm tới vết thương của đối phương nhưng trong lòng đều không lén lội có chút vui mừng khi người khác gặp họ lạp lan gia tộc bởi vì lạp lan yên nhiên cùng với lam tông quan hệ càng chặt chẽ việc này làm cho ní đô có nhiều thế lực nổi tiếng trong lòng kiên kỵ có thể làm cho bọn họ rất vui mừng. Đại trưởng lão, một gã áo bào trắng lão già nhíu mày thấp giọng nói: "Trước tiên xem đi, vân nàng sắc mặt chưa có biến hóa gì lớn." Nhẹ nhàng phất tay đem giọng nói của vị trưởng lão lo lắng để phép xuống. Ánh mắt dừng ở giữa sân, bóng dáng cô độc thanh niên chậm rãi nói: "Tuy rằng thực lực của hắn có chút ngoài sự kiến, bất quá yên nhiên so sánh vẫn có một ít chênh lệch. Hơn nữa yên nhiên Tù luyện đấu kỹ đều là vân nam tông cao cường, phương pháp thì chắc chắn sẽ trên tên tiểu tử vô danh đó một bậc. Im lặng xem đi. Tầm mắt dừng lại tại trung tâm. Vân lăng khuôn mặt bình tĩnh nhưng mà bàn tay trong tay áo cũng đang gắt gào lắm lại. Lão tựa hồ cảm nhận được sự bất an. Giữa sân, yên nhiên ánh mắt đảo qua thân thể của tiêu viêm, nở ra lụt cười lạnh nhạt đây là cách cuối cùng có thể che giấu đi sự ngạc nhiên trong quá khứ trước đây là chưa bao giờ xem thường tiêu viêm tu luyện thiên phú nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến không tới ba lăm tiêu viêm tự nhiên có thể từ một cái gã đấu giả cũng chưa tới đạt tới trực tiếp thành đại đấu sư loại thiên phú tu luyện này cho dù là lạc lan yên yên có vân nam tông cùng đan vương cổ hà hỗ trợ cũng không thể lâm vào cảm giác thấy liếu lưỡi chậm rãi hút một ngụm hàn khí, nạp van yên nhiên trên gương mặt lạnh nhạt, dần dần rút đi, khuôn mặt lộ ra ngưng trọng. xem ra bây giờ làng chính thức mới xem trọng tiêu viêm. ngọc thủ lắm chặt trường kiếm, yên nhiên không nói lời vô nghĩa. trước đây, mặt thanh liên từng bị làng coi là vét vật, đã muốn phải làm cho làng hầu như đem toàn lực mới có thể đảm bảo thắng lợi. trường kiếm run lên, thanh thúy kiếm mình vang lên, theo kiếm mình vang lên. Màu xanh nhạt đấu khí trên thân thể của yên nhiên đột nhiên tăng vọt. Nháy mắt lúc sau, đấu khí biến mất. Một bộ mảnh khảnh màu xanh nhạt đấu khí áo giáp bao trùm phía trên thân thể cảm xúc là lướt mềm mại. Lạp Lan yên nhiên triệu hồi áo giáp đấu khí so với áo giáp đấu khí cổ xưa của tiêu viêm thì lại có vẻ tao nhã hơn rất nhiều. Bên ngoài thân thể được áo giáp bó sát lộ ra vẻ đẹp ánh khí làm cho toàn trường Đang chú ý Càng lôi cuốn ánh mắt nhiều người hơn Áo giáp của hai người Tuy rằng nhìn từ bên ngoài vào Có chút giống nhau Nhưng về xét Về Thực chất của yên nhiên Tinh xảo hơn nhiều Mà của tiêu viêm thì có vẻ thô ráp hơn Bởi vậy có thể nhìn ra hai người Tuy cùng là đại đấu sư Nhưng xét về thực lực vẫn có chênh lệch một chút Đấu khí Ở kinh mạch chảy xuống cuồng cuộn như sông Lạp lan yên nhiên đôi mắt khẽ mở Thân thể thoáng chậm lại Trật mũi chân đột nhiên điểm trên mặt đất Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng Ở trước mặt mọi người bắt đầu triển khai cuộc chiến đối với tiêu viêm. Khoảng cách lúc hai người bất quá hơn 10 thước mà thôi Lấy tốc độ của yên nhiên mà nói Bất quá chỉ là vài giây Thân hình chợt lóe lên giữa phạm vi công kích Thân kiếm ngắn tựa như độc xà mang theo kiếm cương sắc bén xảo quyệt tàn nhẫn đâm tới ngực tiêu viêm bình tĩnh nhìn trước mắt giả rào ngàn mũi kiếm tiêu viêm bàn tay hoàn toàn thoát khỏi sự kẹp kẹp của huyền trọng thước cũng vì thế mà đấu khí trong cơ thể bốc lên một cách gạo rít trong kinh mạch toàn cơ thể có thể cảm nhận được lực lượng vào lúc thanh kiếm được bao bởi màu xanh nhạt Tiêu Phong sắp tới trước ngực lửa thước, thì Tiêu Viêm rút cuộc động, một cước đá bảo huyền trọng thước bên cạnh cắm trên mặt đất, thân thể chợt sang trái lửa thước, nhẹ léo đi công kích của Yên Nhiên. Thiên Phong thấy được Tiêu Viêm tránh né công kích của bản thân, Yên Nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngọc Trường thật nhanh xoay chuyển năm luồng phong thuộc tính đấu khí, ngưng tụ thành xoáy ốc kiếm cương, ở đầu ngón tay bắn ra cùng nhau cuốn lại biến thành một sợi chỉ màu xanh kéo theo bén nhọn phái gió vang lên thành một tia chớp bắn tới tiêu viêm năm đạo sắc bén xoáy ốc kiếm cương mặc lực cản của không khí cơ hồ chỉ lóe lên và xuất hiện trước mặt tiêu viêm quàng màng màu xanh đột nhiên run lên chợt năm đạo xoáy ốc kiếm cương từ trung tâm đi khai nhắm vào lầm bộ vị yếu hại trên cơ thể của tiêu viêm bắn tới mang theo hung hãn kình phong làm cho tiêu viêm yếu mắt kiếm cương lại tốc độ thật nhanh cho dù là tiêu viêm cũng cảm thấy ngạc nhiên khoảng cách ngắn như vậy muốn hoàn toàn lé tránh rõ ràng là không có khả năng bởi vì tranh thủ chút thời gian tiêu viêm bắn ra ba ngọn lửa màu xanh từ trên đầu ngón tay vừa vặn hóa giải đạo kiếm cương hơn nữa là đốt hết Tuy ngăn cả được 3 đạo kiếm cương, vẫn còn 2 đạo đang hung hăng bắn tới hai bên tay của tiêu viêm. Kiếm cương đâm trúng đấu khí khải giáp phát ra một trận lệ lửa cùng với âm thanh ma sát chói tai. Sau một lát, bởi vì lăng lượng hầu như không còn, kiếm cương cũng chậm rãi tiêu tán, mà đấu khí khải giáp trên gới tiêu viêm cũng bị hai lỗ thủng, không nhỏ. Tuy rằng hai lỗ thủng đang dần được đấu khí chữa trị, nhưng lỗ thủng kia vẫn còn có thể thấy được nhàn nhạt, nhạt vết máu. Xem ra, công kích vừa rồi của tiêu viêm cũng có chảy xước chút xíu. Tự nhiên, đối với tiêu viêm mà nói, vết thương ngoài da như vậy tự nhiên không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Bởi vậy, khi đối phương đem thế công sắc bén đánh vào, thì bản thân chân trái của tiêu viêm cũng hung hăng đá lên. Tiếp theo là một tiếng oanh động, thân thể của tiêu viêm hóa thành một đạo màu đen ảnh tuyến, cơ hồ dán vào mặt đất, lóe ra tiếp cận lạc lan yên nhiên. Trong trường chống đỡ hai chân ẩn chứa hung mãnh kình khí hung hăng tới cổ làng mà đẹp đạp tới có thể nghe trong không khí tiếng vù vù cho dù tiêu viêm sử dụng linh hồn lực không có lưu tình cũng cảm nhận được cái thế kia sẽ nhanh tiếp cận chính mình dĩ nhiên đại mi hơi nhíu lại thân trượt uốn éo nhất thời thân thể giống như là cuồng phong bay mất tuy rằng lui ra sau lừa thước nhưng lại vừa đủ tránh khỏi tiêu viêm công kích phạm vi không có gì cản trở sau khi tránh né đối phương yên nhiên trường kiếm chấn động hóa thành một đạo thanh ảnh như một tiết chớp hướng tới hai chân của tiêu viêm khi chân mình đến kiếm khí tiêu viêm tay phải đột nhiên mở ra tiết trước hung hãn vu hình kình khí bạo dũng thoát ra thật nhanh oanh kích lên ngực của yên nhiên Tình lịch xuất hiện kình khí công kích đã làm cho yên nhiên trở tay không kịp đành lùi về phía sau vài bước bất quá do có đấu khí khải sát bảo hộ nên tiêu viêm lần này phản công ngoại trừ là đánh giả đối phương thế công cũng chưa từng bị thu phương Đối với điểm ấy, trong lòng của tiêu viêm cũng rõ ràng hắn vốn không trông cậy vào sát định nhất kích bởi vậy lúc yên nhiên lùi ra phía sau, thì bàn tay vỗ mạnh trên mặt đất, hung hãn kình khí đã cho tảng đá cứng sắt vỡ ra từng cái khe lứt, thân thể nhảy thẳng lên, tựa hồ quỷ dị đến gần với thân thể của La Phan. Yên nhiên, chợt giống như lũi lửa phun trào, bắt đầu bạo phát, bắt đầu bắn tới. Tiêu viêm sở trường âm hiệu là cận chiến, bởi vậy lúc này đây, cánh tay kiệu tay. Chân bất kỳ bộ phận nào Đều có thể trở lên thành vũ khí Lợi hại Khủ tay cánh tay múa máy Lực lượng vô cùng khủng bố Làm cho xung quanh hư không vang lên liên tiếp âm bạo không ngừng Rồi một lần kinh khí đánh trượt đến Đều sẽ lưu lại trên đá một vết sâu xa xăm Đối mặt với cung kích hùng hạn của tiêu viêm Yên nhiên cũng có chút không yếu thế Tuy rằng bị áp sát người Nhưng ý vào thân pháp đấu kỹ Kỳ dị Có thể tránh thoát khỏi công kích nhiều lần Trường kiếm huy động Kiếm khí nghiêm nghị Kiếm quang lóe ra Trên mặt đất vô số đạo thiết ngân Kết chết quảng trường hai người chiến đấu dần tiến vào trong giai đoạn gây cấn, trường đại đấu khí cơ hồ là phún dũng từ trong cơ thể hai người bắn ra. khi đấu khí va chạm mãnh liệt, những tiếng lộ vang lên không ngừng. trên sân thanh quang lóe lên, đấu khí nóng chảy cùng với sắc bén kiếm cương không ngừng bắn ra, mà hai đạo thân ảnh không ngừng di động. kiếm minh thanh thúy cùng với đấu khí va chạm đừng đạo thân ảnh chuyển ra. Hơn nữa công kích của hai người càng ngày là càng tăng lên, cùng lúc là càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng cảm thấy cho người ta liú lưới. Nhìn giữa sân hai đạo thân ảnh không ngừng lóe ra mơ hồ thân ảnh đệ tử của Võ Nam Tông xung quanh đều như ngây dại. Trước khi chiến đấu xảy ra, bọn họ nghĩ Nạp Nam Yên Nhiên ít nhất thi triển ra ba loại huyền sai đấu kỹ thì có thể đảm bại những người có thực lực cao hơn nàng vài tinh. Nhưng bây giờ, toàn bộ đã bị tiêu viêm hóa giải. Đệ tử của Vân Nam Tông mới hiểu được. Ngày thường, nghe các sư huynh sư đệ trong môn phái nói tiêu viêm phế vật, không biết tự lượng sức mình là lời đồn cỡ nào ngu xuẩn. Có thể cùng với đệ tử kiến xuất nhất của Vân Nam Tông Nạp Nam Yên Nhiên Đối chiến lâu như vậy mà chưa có biểu hiện lửa điểm thất bại. Thì đúng là dùng mông cũng hiểu. Thanh liên thanh tú kia không phải con lợn cho người ta làm thịt. Trường 332 Gió nổi lên, thái dương lặn. Đang đá khổng lồ trên quảng trường Vì đấu khí mạnh mẽ cùng kiếm cương sắc bén Từ giữa sân không ngừng bạo xuất Khiến chung quanh In lại từng vệt sước rõ rệt. Mọi người vào giờ phút này Đều lĩnh thở Đem ánh mắt căng ra Theo dõi hai đạo chân ảnh Đang di động như thiểm điện Chiến đấu càng lúc càng gây cấn Và kịch liệt Khiến cho nhiều người quan sát Trái tim đều như muốn vọt ra ngoài Nhìn biểu hiện ác liệt của sóng phương Khi chiến đấu Tưởng tượng ban đầu của bọn họ Vốn tưởng là tiêu viêm không nhịn nổi một kích Thì nay Hắn lại chưa có lửa điểm hạ phong Hơn nữa Bằng vào lối đánh cận chiến cực kỳ hung hãn, Hắn còn đang ở thế tấn công Vậy mà mơ hồ Có chút dấu hiệu trên tay lạp lan yên nhiên Diễn biến hiện tại Khiến cho Nhiều vân nam tông đệ tử vẫn tin tưởng việc nắm chắc phần trắng trợn mắt há mồm. Đương nhiên, không chỉ có đệ tử phổ thông Vân Am Tông có ảo tưởng như vậy, mà khi Lạp Ba Diên Nghiên liên tiếp sử dụng xuất ra vài loại huyết giai đấu kỹ, lại vẫn như cũ đều bị dị hỏa của Tiêu Yêm âm thầm ngăn cản. Thì trên thạch đài các trưởng lão của Vân Am Tông sắc mặt bắt đầu có nét không tự nhiên. Những loại đấu kỹ Lạp Ba Diên Nghiên vừa thi triển kia Thậm chí trong Vân Nam Tông cũng thuộc loại khá cao cấp Hơn nữa khó khăn khi tu luyện không ít hiển nhiên có y lực không nhỏ Bằng vào thực lực của Yên Nhiên Khi triển vài loại đấu kỹ này Thì cho dù đối phương là một gã cường dạng hơn nàng hai ba tinh Cũng vô pháp có thể nhẹ nhàng ngăn cản như vậy Nhưng mà sự thật trước mặt hiển nhiên chứng minh cho Vân Năng thấy Những đấu kỹ uy lực không kém này Toàn bộ bị tiêu viêm Một kẻ thực lực kém hơn yên nhiên một chút, tựa như không tốn sức, hóa giả. Đại trưởng lão, tiểu tử thiêu viêm kia tựa hồ có chút cổ khoái. Mỗi một lần công kích của yên nhiên sắp công kích đến thân thể hắn, là tự nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại, quỷ dị. Chính cỗ năng lượng quỷ dị này, mới vừa rồi làm đầu ký của yên nhiên không tranh thủ được một chút nào thực chất hiệu quả. Một vị trưởng lão áo bào trắng, ánh mắt gắt cao chăm chú theo dõi diễn biến trên sân, rốt cuộc cũng nhịn không nổi, quay đầu, sắc mặt ngưng trọng hướng về Vân Lăng, thấp giọng nói: Nghe được." Vài vị lão giả ngồi quanh Vân Lăng đều khẽ gật đầu, bằng thực lực của họ đương nhiên cũng cảm giác được Cổ Lăng Lượng mang theo nhiệt độ quỷ dị kia. Bất quá vì tiêu viêm thi triển dị hỏa ở tốc độ cao, hơn nữa thủ pháp cực kỳ thần tốc, Bởi vậy, đám người Vân Lăng cũng chỉ là ngờ ngỡ, nhưng mà cảm giác siêu cường đại, lại cũng nhận ra tiêu viêm đến tuyệt cùng không là sử dụng cái gì. Không cần hóa, cẩn thận, cần giác một chút. Vân Lăng sắc mặt có chút âm trầm khoát tay áo, con mắt chậm rãi nhắm lại đem đấu khí trong cơ thể cùng năng lượng ngoại giới liên kết, bắt đầu giám thị toàn bộ động tĩnh của tiêu viêm. Nghe vân lăng phân phó, mấy cái trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cũng tiếp tục chầm mặt, đem ánh mắt đến chàng chiến đấu kịch liệt ở giữa sân. Không lâu sau, không trùng bỗng nhiên vang lên hai tiếng rít xé gió. Hai cái nhân ảnh đột ngột, hiện rõ trên cây đại thụ trong trời trên rìa quảng trường. Ánh mắt đảo qua cuộc chiến không nhân nhượng phía dưới, thần sắc hiện lên kinh ngạc. Hai cái nhân ảnh xuất hiện trên đại thụ chính là đám người gia hình thiên chúng nhân Tại trường đều đem ánh mắt và lộ cười nồng nhiên tập trung trên dân bảo Màu xanh nhạt Khuôn mặt mang theo lét anh Tuấn Mặc dù đã trung liên Xem ra người này ở gia mã đế quốc địa vị đủ để đám gia mã Và gia hình thiên Đủ biểu hiện khách khí Người tới chính là gia mã đế quốc định định đại danh, đan vương cổ ha. Theo hắn là đồ đệ Liễu Linh, giờ phút này cũng tu liễm hơn rất nhiều, vẻ kiêu ngạo khi còn ở Đế Đô lúc trước. Chỉ im lặng theo sát sự phụ, mỉm cười đáp lễ tiếp dự sự. Diện mạo của các nhân vật thế hệ trước là Lam Yên Yên. Nhìn bộ dáng của hắn lúc này tựa hồ bởi vì thất bại tại luyện dược sư đại hội, lên thái độ hòa hảo hơn không ít. Ha ha, không nghĩ tới hai vị lại đến đây, bất quá hôm nay tông chủ vắng mặt, khiến cho sự tiếp đón có chút sơ sài thật có lỗi. Cổ Hà hướng hai người chắp tay, cười nói, đối với hai vị cường giả danh vọng không nhỏ, hắn đồng dạng cũng không dám có chút nào chậm trễ. Vị này là, nà, ánh mắt bỗng dừng trên hai bá đông bên cạnh. Cổ Hà trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét trầm trừ, bằng vào linh hồn cảm giác mạnh mẽ, hắn tự nhiên có thể nhận thấy người này trên thân thể ẩn hiện một cỗ khí thế hùng mạnh. Hải Ba Đông, Hải Ba Đông hướng Cổ Hà chắp tay, khuôn mặt luôn lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, lại phá lệ lộ ra một nét tươi cười hơi mang vẻ cứng nhắc. Tuy rằng luận bối phận Hải Ba Đông so với Cổ Hà cao hơn nhiều, nhưng cái thế giới này ai nắm được cứng. Tiệt nhiên có trọng thị, mà cổ A chẳng nhất là một vị đấu vương cường giả, hơn nữa lại là, là luyện dược sư ưu tú nhất của gia mã đế quốc. Thế nên, cho dù là đấu hoàng cường giả cùng hắn gặp mặt, cũng chỉ có thể đối đãi ngang hàng, bởi vì tiệt nhiên bất luận kẻ nào cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có được lực hiệu triệu khổng lồ đến thế nào. Băng Hoàng Hải Bắc Đông Nghe Hải Ba Đông tự báo danh Cổ Hà ngẩn ra Thật sắc có chút kinh ngạc Sau một lúc lâu sắc mặt mới khôi phục vẻ bình thường Hướng Hải Ba Đông khách khí cười nói Năm đó khi Cổ Hà Còn tại giai đoạn lịch lãm Ta hâm mộ thanh danh của Hải Lão Hôm nay được gặp quả nhiên là uy phong năm đó không giảm chút nào Hải Ba Đông cười cười Đối phương khách khí như thế Hắn tự nhiên cũng không thất lễ Đợi hai người khách khí với nhau xong Cổ Hà lúc này mới đem ánh mắt hướng tới giữa sân nhìn cuộc chiến đấu tàng hồi gai cấn đôi long mày nhất thời nhướn lên kinh ngạc nói người lọ hẳn là tiêu viêm tiểu thiếu gia đúng vậy xem như cũng không phải là phế vật như lời đồn tiếng cười của một bên vang lên cồ hà nhìn nguyên lai like là là, là lạp lan kiệt đang góp lời cồ hà gật đầu ánh mắt nhìn trầm trầm vào tiêu viêm đang hóa thành một đạo bóng đen giữa sân trong lòng không khỏi kinh ngạc Cái danh phế vật kia tự nhiên là không có chút thực tế. Hắn rất rõ ràng, ba năm trước người kia bất quá ngay cả một cái đấu giả đều chưa đạt tới, nhưng ba năm sau dĩ nhiên lại có thể cùng bảng cấp đủ để lạp đăng yên nhiên tranh phong. Phải biết rằng, trong bài năm này Vân Vận cũng nhờ hắn vì yên nhiên mà luyện chế không ít đan dược, có thể gia tăng thực lực. Mà do đó, Vân Nam Tông thải lực, hùng hậu ủng hộ, Còn cái gã tiêu viêm kia có thể đạt tới đẳng cấp này thì cần thể lực to lớn Cùng tiên phú tu luyện kinh khủng cỡ nào chứ Trên khuôn mặt tươi cười điểm lên một phần ngưng trọng của Hà khẽ cau mày Linh hồn lực lượng từ mỹ tâm phóng ra như tia chớp lượn lờ trên quảng trường Tốc độ di động của tiêu viêm đang nhanh như tia chớp Đối với hắn lại thông thả chậm rãi Trong tâm trí của hắn hiện lên rõ ràng Hiển nhiên nhất cử nhất động của tiêu viêm trong lốc này đều bị cổ hà gắt gào giám sát với sự giám thị của vị cường giả hai đạo nhân ảnh ở giữa sân trong mắt vương nam tông Đệ tử chỉ là một mảnh mơ hồ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng giữa sân hai đạo nhân ảnh vẫn như cũ như thoai đưa trượt một lần nữa và chạm với nhau văng ra tiếng nổ mạnh kèm theo năng lượng bạo phát cùng hàng đem hai cái chấn lùi hơn mười bước Trận chiến đấu xuất cuộc xuất hiện khoảng lặng Thân ảnh của tiêu viêm cùng yên nhiên Cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Nhìn bộ dáng của hai người Đều sực sốt không ít Áo giáp trên thân thể tiêu viêm loang lộ vết kiếm Ở dưới vết kiếm thật sâu Có thể mơ hồ thấy máu tươi Đỏ, sẫm, tỉ ra Tại lần cận chiến Điên cuồng vừa rồi hắn cũng tự Yên nhiên ăn không ít đau khổ Tiêu viêm bộ dáng chật vật Yên nhiên đồng dạng cũng không khá hơn chút nào Nghịp bảo vốn sạch sẽ, giờ phút này sọc sạch, cộng thêm có dấu chân rành rành dưới lơi bụng, mái tóc đẹp rối bời dõa xuống chán, phổ ra mồ hôi trơn bóng, hàm răng cắn chặt, hô hấp của làng có hơi chút ruột rập. Xem bộ dáng hai người, lần chiến đấu kịch liệt này có chút, phần cao thấp. Lúc hai người hiện thân trên quảng trường, vốn đang vang lên những tiếng gì sầm, lại một lần nữa chìm vào im lặng tất cả mọi người giờ phút này bị cỗ khí thế đối chọi gắt gao giữa hai người cuốn hút liền không dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này vào vỡ. gió nhẹ khép thổi lá khô xào xạc xung quanh hai người tĩnh lặng ngự trị một hồi lâu Yên nhiên rốt cuộc cũng động thân người lành lợn theo chút cảm xúc phức tạp ẩn sâu nhìn thanh niên đối diện sắc mặt lạnh lùng ngọc thủ chậm rãi rút đi giải băng buộc tóc màu thiên thanh Khẽ nghiêng đầu, đem mái tóc đen giống như ánh trăng lung linh, nhẹ nhàng đổ xuống bờ vai ngọc canh khảnh. Trước đây, đứa tử cởi bọ dây cột tóc, tơ lụa vương vấn rơi đi, không ngờ có kỹ chất xúc động lòng người như vậy. Vô số người vốn nào ô ấp một mảng ái mộ lại tim đập thình thịch. Làng muốn dùng vật kia, nhìn hành động này của yên nhiên, đám người vơn lặng trên bãi đá ngật ra lật bẩm nói. Xem ra tử thí hẳn là kết thúc bất quá đem biên niên bước đến bước này. Cái tên tiểu tử tiêu gia kia quả thực là rất mạnh, một gã trưởng lão áo, áo bào trắng tự xai. Muốn xuất con bài tẩy, nhà đầu kia thế mà cũng bước đến một bước này. Cổ Hà khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc nhẹ giọng nói, đám người gia hình thiên xung quanh nghe được lời lại của Cổ Hà, đều dậy lên cảm giác kạc nhiên, đem ánh mắt chăm chú giữa sân theo trận đấu, theo mái tóc đen xóa xuống, đôi mắt của yên nhiên cũng chậm rãi nhắm lại. sau một lát, chợt mở, tóc đen không gió mà tự động dựng lên bay phất phới. thân thể nàng cùng với mái tóc đen đang bay múa, không có cách nào cử động bực lực hay hóa cách, bắt đầu kỳ dị bốc lên cao. theo làp lăn yên nhiên thân hình chậm rãi bốc lên, năng lượng quanh người cũng giống như là một nước sôi, trào quang phát mà ra, một vòng năng lượng rợ sóng màu xanh đậm đặc thực chất từ trong cơ thể không ngừng bốc tán. Trường kiếm chậm rãi lơ lên, xoay về phía tiêu viêm bên dưới. Quảng trường mỗi một khắc trường kiếm lại khẽ rung, ánh nắng đang lan tỏa khắp trong cung trung, trong giây lát lại như hướng tới trường kiếm, ngừng tụ lại, vẹn vẹn trong chốc lát thời gian, thân kiếm hào quang đại phát quang mang chói tai trên bầu trời như một mặt trời thứ hai. Tiểu Viêm, chúng ta phân thắng bại thôi. gương mặt trắng ngần, vạo vết cười, bị hào quang phản chiếu tự như trong suốt, kiên nhiên hướng tới. Tiểu Viêm lần đầu tiên từ khi gặp, hồ lên đã bị lãng chán ghét một thời gian dài. Khi viêm ngẩng đầu nhìn quang mang trói mắt kia Trong hào quang hắn cũng cảm nhận được Một cỗ năng lượng khủng bố đang điên cuồng tích tụ Suốt cuộc cũng là sử dụng con bài tẩy sao Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thanh niên rắn rõi phía dưới Hiền nhiên hít sâu một ngụm không khí Ngọc thủ ch chầm trọng Lắm chặt trường kiếm Thông thả làm cho người ta cơ hồ Không cảm giác được chút di động lào Quách lại mà tới Và theo cử động của trinh kiếm Đăng lượng gợn sóng cũng khuếch tán ra càng lúc càng kịch liệt, Thản nhiên nhìn khoảng không phía trước, tiêu viêm tay phải nhẹ vươn ra, một ngọn lửa màu xanh phủ lên, đột nhiên xuất hiện dưới cái nhìn chăm chú toàn trường. Đây là tại khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, một ít vân làm tông đệ tử bình thường cũng không cảm giác được điều gì khác thường, nhưng các trưởng lão cùng với đám cường giả trên cây, đồng tử mắt lại trượt to lên đặc biệt đám người già lão cảm giác ngỡ ngợ trong lòng trước kia trở lên mãnh liệt trên không trung trường kiếm đang di động chợt tạm dừng yên nhiên hàm răng cắn chặt hai tay gắt cao lắm chặt trường kiếm không ngừng toát ra năng lượng khủng bố cục diện này ngay cả làng cũng không có thể nắm chắc phút chốc năng lượng trên đỉnh kiếm đã đạt đến trạng thái đỉnh yên nhiên rốt cuộc không áp suất mặt cười ngưng trọng quát lên một tiếng thanh thúy trường kiếm phía trên vốn là tỏa ra nắng chói Mắt một lần nữa xuất hiện đột nhiên tăng vọt Trong nhất thời ánh sáng mạnh mẽ trên thân kiếm Cự nhiên có thể lấn át được ánh dương quang Trên bầu trời cao rộng Vòng khởi lạc nhật diệu Trên bầu trời vang lên tiếng ngân lánh nốt năng lượng khủng bố dao động rốt cuộc bạo phát Một cỗ kiếm khí sắc bén xuất hiện trên bầu trời phủ xuống Vô thiền cái địa hướng tiêu viêm hùng hạng đánh tới Giàn đấu cứng sắt là thế Mà tại sự áp bách của cổ kiếm khí sắc bén Lại vỡ tung tóe từng đạo Khe sâu khắm Cảm nhận được cỗ kiếm khí khủng bố trên bầu trời Đám đệ tử Vân An Tông vội thủ thế Đầu khí bên trong người của bọn họ nhanh chóng bạo phát Cuối cùng ngưng tụ thành một lồng năng lượng thật lớn Cơ hồ bao phủ phân nửa cái quảng trường Như vậy mới vừa vặn thoát khỏi sự uy hiếp của kiếm khí trên bầu trời tạo thành Cự nhiên lại là phong chi cực A tôi nghĩ tới vân vân ngay cả cái này cũng dạy cho làng, bất quá uy lực cũng không phát huy đến ba phần mười, ngẩng đầu nhìn kiếm khí giống như một vầng dương đánh xuống, gia hịch thiên lầm bầm, thế này tiểu tử kia có lẽ phải chịu, mắt chuyển hướng tiêu viêm trong sân, gia hịch thiên lời nói chưa dứt thì động tử chân co lại, bỗng thấy tiêu viêm giữa sân theo lạp giới lấy ra một quả thuốc tím, cho vào miệng nhai, chợt miệng phun ra một đoàn tử hỏa dừng lại trên tay trái trạng thái này ánh mắt gắt cao nhìn trầm trầm vào tiêu viêm miệng phun tử hỏa thành thiên cơ hồ híp mắt lại một cái đường thẳng ngé trên quảng trường hoàng sa cái tên thanh niên nhàn kiều kia cũng một chiêu như vậy quay đầu trao đổi cùng pháp mã mã một cái lướt mắt hai người lộ ra biểu tình kỳ quái cùng phấn khích xem ra cuối cùng cũng xác định được một chút về gã nhàn kiều kia chính là tiêu viêm a đương nhiên cứ động này của thiếu hiệp không phải chỉ có pháp mã, gia hình thiên mới thấy rõ. Lạp Lan Kiệt mộc thần đám người trên cây cổ thụ cũng đồng dạng trợn mắt há mồm. Kỳ trọng yếu nhất không phải là mấy người kia, mà chính là Lạp Văn Yên Yên đang huyền phù trên không trung vừa mới phóng xuất ra đấu kỵ khủng bố kia.